các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. người chụp chung có cảm giác thật là không thoải mái hắn không phải nói từ đầu đến cuối không có vị hôn thê sao như vậy hai người có quan hệ gì vì sao hình hai người chụp chung lại có chứ là chị dâu của anh anh nói gì nàng thật sự là bị hắn dọa trên mặt biểu lộ thật là có tin nghĩ mình đã nghe lầm anh vừa rồi vừa nói cái gì vậy cô cô ấy là ai là chị dâu anh nàng cứng họng nhìn hắn Đột nhiên có một loại cảm giác vô lực Không biết chuyện gì đã xảy ra Làm sao có thể như vậy chứ Nàng thi thao nói rồi sau đó ngừng đầu nhìn hắn Cô ấy vì sao lại muốn làm như vậy khi đó đã là chị dâu của anh chưa Chưa đúng không Trong lòng người cô ấy muốn ngay từ đầu khi thật là anh sao Kỳ đó cô ta đã là chị dâu của anh rồi Lê Du chặt đất suy nghĩ miên man của nàng Nhưng vì sao cô ta lại muốn làm như vậy Vì sao không muốn cho em gặp anh chứ Nàng nhớ mày lại nghĩ mãi cũng không ra Bởi vì cô ta có tâm tư. Tâm tư là có ý gì? Có một đoạn thời gian, cô ta giới thiệu em gái cho anh. Em gái của cô ta thích anh ư? Hạ Thanh Mộng bừng tình đại ngộ, cho nên chị dâu hắn mới liều mình đuổi nàng đi. Dù sao cũng là tình địch của em gái, mà lòng bàn tay thì hướng vào phía trong. Lý Du đột nhiên nhích môi. Nếu như sự thật là như vậy, có lẽ anh có thể tha thứ cho cô ta. Hắn thành âm lạnh lùng bất thốt. Chẳng lẽ là không đúng sao Nàng sừng suốt một chút Em gái cô ta lúc đó đã có thai với người khác Làm sao có thể Như vậy rút cuộc là Nàng càng lúc càng mơ hồ Nước vụ xa không rơi muộn ngoài Nếu như tương lai phải chia tay sản Phần ra một nửa sẽ là của em gái cô ta Sẽ không cho người khác Là có ý gì Hạ thanh mộng vẻ mặt mờ mịt có một chút không hiểu Ba cả anh có một chút xa sẵn Nàng gật gật đầu Bởi vì năm đó hắn ở phòng bệnh viếp nên nàng biết Nhưng hắn đột nhiên vì sao lại nói cái này với nàng chứ Sau đó thì sao Nàng hỏi Cảm thấy hắn có lời muốn nói với nàng Anh còn muốn biết Ba của anh là có bao nhiêu tiền sao Hắn nhìn nàng không chớp mắt Đó là tiền của ba anh Em biết làm chi chứ Nàng cảm thấy ngạc nhiên Như vậy mới có thể biết Về sao chúng ta có thể được chia bao nhiêu Anh nghĩ rằng em để ý đến tiền của anh sao Nếu thật sự là như vậy Năm đó anh nghèo trắng tay Ngay cả tên họ mình là gì không biết Anh cảm thấy em sẽ yêu anh sao hả Hạ thành mộng nhíu mày có một chút mất hứng Lấy dư ôm nàng vào trong lòng Dùng hai tay ôm chặt lấy nàng Cầm cái tựa vào vai nàng Anh biết Tiền đối với em mà nói chỉ là vật ngoài thân Nói một cách khác em cũng sẽ không tự mình Nuôi dạy con của chúng ta Cho dù có tổng quẫn, Còn quyền tiền nuôi hai đứa trẻ Anh làm sao có thể biết chuyện này chứ Lúc trước lúc em dọn sách anh đã nhìn thấy Em thật là tiện tâm bà xã à? Đột nhiên được hắn khen ngợi, Hạ Thành Mộng có một chút ngượng ngùng còn có một chút xấu hổ Kỳ thật, thu nhập của em cũng tốt So với anh tưởng tượng còn tốt hơn Nếu em thực sự là tệ như anh nghĩ Cũng sẽ không làm ra những chuyện sư thừa tiền như vậy Cho nên, dù sao thì cũng chính là như vậy đó Nếu như chị sâu bằng một nửa của em Mà không, bằng một phần tư thì tốt rồi Lê Du cấp tiếng thở dài Lại cầm ta ông trời đã đem đến cho hắn Một nữ nhân tâm đẹp như vậy Em còn không hiểu chị dâu của anh Làm sao lại ngăn cản chúng ta đó Hạ Thanh Mộng nhớ mi hỏi lại Nói rất là đơn giản Chị dâu của anh sang trọng tiền tài Thường xuyên tính kế cho vợ chồng bọn họ tương lai Có thể lấy được càng nhiều tài sản của ba ba càng tốt Cô ta không thể xác định nếu tương lai Anh cưới một người phụ nữ khác sẽ như thế nào Có thể so với cô ta Ước mơ càng nhiều tài sản của Lisa hay không cho nên phương pháp đơn giản nhất chính là gả em gái cho anh. Hạ thêm Mộng nghe xong, còn biết phải nói gì là cảm thụ bây giờ của nàng. có lẽ còn lại một câu còn dấu chấm than thái quá đi. quả thật là kỳ quái mà. nàng bất trí bất giác thốt lên. rất lâu trước kia, anh đã phát hiện cô ta quá mức coi trọng tiền tài. nhưng bởi vì anh hay anh là một nam nhân siêu cấp thành thật, cô ta lại càng trở nên khôn khéo, học được sau so đo tính toán. về điều này tình nguyện có thể tha thứ nhưng lại dụng bạo lực để đạt được mục đích. Đã muốn không phải là con kéo, mà chính là nhẫn tâm, tàn nhẫn và tê bì. Lý Du à, cô ta là chị dâu của anh đó. Hạ thanh mộng nhẹ giọng cắt ngang lời hắn, đồng thời đối với hắn lắc đầu nói. Biết cô ta làm như vậy đối với em, anh đã coi cô ta là chị dâu sao? Anh muốn phá hư hôn nhân của anh hai và chị dâu sao? Lê Du nhất thời càng người cứ ngắc không biết nói gì. Chuyện quá khứ cứ cho nó qua đi. Mà quan trọng là bây giờ chúng ta còn ở với nhau, không phải hay sao? Nàng ôm chặt lấy mặt của hắn, ôn nhô nhìn hắn, ở trong mắt có tha thứ cùng với bao dung. Em vì sao có thể lương thiện như vậy được chứ? Hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net